t r ư ớ c 179, phá x ỉ xì, xì mạn d ễ kỳ ủ nhãn thuật tại sao có thể như vậy ủ chỉ hạ x ỉ xì mở con mắt chú ý nhìn sẽ phát hiện hắn con mắt không còn là thái độ bình thường xuống tam câu ngọc xạ dị gẳng mà là góc vông giống như quạt gió đồ án mạn d ễ kỳ ổ xạ dịn gẳng dịch thần sắc mặt có có chút trắng bệnh không phải là bị sợ đến mà là tinh thần lực tiêu hao rất lớn tạo thành nếu như ủ trí hạ x ỉ x ỉ nhãn lực cường đại tới đâu một chút nói phòng trường dịch thần vừa rồi những cái này liền không phải tiêu hao tinh thần lực mà là tiêu hao tế bào sinh mệnh x ỉ x ỉ nhãn thuật c ư nhiên bị phá dị dỉ ả y giả kinh ngạc nhìn về phía dịch thần vậy cũng không phải tầm thường ảo thuật a đây chính là có thể ở trong khoảng thời gian ngăn k h ô n g chế người suy nghĩ nhãn thuật tuy là còn không phải x ỉ x ỉ mạnh nhất nhãn thuật cổ tò a mà sủ ca mi nhưng c ư nhiên dễ dàng như vậy bị phá rơi hãy để cho dì d i dạ kinh ngạc không thôi h ô may mà ta sáng sớm đã đem chính mình một đạo mãnh liệt tư duy ý niệm trong đầu đi qua trả cờ dạ phong ấn tùy d ì vợ chồng một ngày có người muốn thao túng suy nghĩ của ta ý thức ngay lập tức sẽ khởi động dịch thân đ ấ y lòng thả lòng một hơi ở sáng t ỏ i d ì vợ thời điểm hắn đệ thời gian nhớ lại cái kia để hắn tóc mười ba xương sợ hai nhãn thuật cổ tỏ ả mà sủ c à mì hắn không nói hai lời lấy t r ả cờ dạ làm môi giới đem một đạo tư duy ý niệm trong đầu phong lời giờ rẻ ở trong cái này không phải cổ tỏ a mà sủ ca mi hoặc là không phải cải biến một người tư duy ý chí cả đời cổ tỏ a mà sủ ca mi mà là ngắn thao túng người tư duy ý thức nhãn thuật dịch thần trong lòng đối với ủ chỉ hạ xì xì kiên kỵ bốc lên đến mức tận cùng phải giết hắn đi bằng không hắn có một ngày thà rằng để cho mình mạn d ễ kỷ ủ vài chục năm không cách nào sử dụng cũng muốn đối với ta thi triển cổ tò a mà sủ kami coi như tạ gì vợ tiêu hao hết ta sinh mệnh lực phá giải hắn nhãn thuật phòng trừng cũng muốn tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực trong lòng có quyết định dịch thần cầm trong tay c ặ t thủ pháo hướng về phía bị nhãn thuật cắn trả ủ tri hạ x ỉ x ỉ không tách ra pháo thổ độin thổ lưu bích một đạo lại một đạo thổ lưu bích chắn đủ tri hạ x ỉ x ỉ trước mặt đồng thời bên cạnh hắn chỉ là chịu đế nào thuật cắn trả cả cả xì trước tiên một tay nhặt lên đủ chỉ hạ xì xì vọt tới đi sang một bên nam xuống cho ta lôi ngược trình độ làm thay mặt múa bên kia n g ả i cùng ký nb ở -E、ẹ đã lấy cực nhanh tốc độ tới thu thập giã sinh sa bi chỉ thấy n g ả i xông một cái lao xuống lấy tay đại đao mang theo lóng lánh lôi quang b ổ vào xạ bỉ trên người n g ả i lôi đội vốn là đối với ở đại hải chính giữa xạ bỉ sức sát thương cực mạnh h ú n g chi bên người còn có một kỳ nb ở -E. ẹ. phong ấn thuật tước nộ đoan cân nhắc phiền lưu nô ký nơ bệ ẹ vĩ thu hóa trở thành bắt vị hướng về phía xạ bỉ phun ra mực nước phân thân ôm lấy xạ bỉ ba giây đi qua xạ bỉ đã không cách nào nhúc đ í c h cái này hai huynh đệ thực lực c ư ờ n g đại an ý tuyệt cao phối hợp vô cùng thời gian ngắn ngủi thành công đem xạ bỉ phong bế dịch thần chết đi cho ta ngăn lại xạ bỉ sau đó ngải đệ nhất thế ra thẳng hướng dịch thần đối mặt dị dị dạ một cái dịch thần đã đủ uống nếu như tới một cái nữa hệ cổ là phiền phức cực kỳ thủy đội thủy long đạn thuật ba cái thủy long từ trong biển vô căn cứ mọc lên đem ra cả lập tức đánh bay đi ra ngoài m ẹ tờ rủ mì thân hình lóe lên đã rơi vào đại hải chi thượng thân ảnh có vẻ tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn g â y t ẩ m nữ nhân ngại nổi giận gầm lên một tiếng như thế cơ hội tốt cư nhiên bị m ẹ tờ rủ mì chợt lại xuống phía dưới dịch thần lấy cắt thủ pháo đem mã bị đám người đối thủ toàn bộ đánh vỡ còn nghĩ một cái vân nhẫn cùng nham n h ẫ n b á n chết mạ bị đám người trước tiên nhảy tới đại hải chi thượng không ngừng mà về phía trước viễn phương chạy như bay đừng nghĩ đi từng đạo vĩ thu pháo từ b ắ t vi trong miệng xì ra b á n về phía làm thay mặt bà bà đám người ở đại hải coi như các ngươi cùng tiến lên ta cũng không sợ mệ tở rụ mì trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh thủy đột thủy trận bích đại hải chi thượng dâng lên một đạo to lớn thủy trận bích ở mệ tờ rủ mì trả cờ dạ không ngừng cường hóa phía dưới nước cường độ cùng sức chịu đựng hết sức kinh người hoàn toàn đỡ được toàn bộ trả cờ dạ pháo lúc này dịch thần cũng vừa tốt rơi vào mệ tờ rủ mì bên người hai người liếc nhau trên mặt lóe lên mỉm cười cái này một loại cảm giác cùng ban đầu ở cổ nổ hạ thời điểm đối mặt tò rổ xì mà c ù n g xạ rủ tổ bị viết chém thời điểm hoàn toàn tương tự không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác hai người liền triển khai hết sức an ý phối hợp thủy độn đại bộ bố thuật hai người kết tấn hoàn toàn tương tự thậm chí ngay cả tốc độ tần suất động tác toàn bộ giống nhau t r ạ cờ dạ đ i ề u phối phương thức thủy độn t r ạ cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa khống chế cùng vận dụng cư nhiên đều giống nhau làm sao có thể coi như là một dạng thủy độn thuật nhưng người bất đồng thi triển vận dụng cũng không giống nhau chỉ có thủy độn tạo nghệ nhất mạch tương thừa người mới sẽ giống nhau có thể bọn họ một cái xa nhẫn một cái vụ nhận a phóng ra ngoài xem động tác trong nghề xem môn đạo di di ra n g à i nô kỳ đám người từ cử động của hai người ở giữa đã nhận ra rất nhiều đầu mối không đúng vừa rồi người nữ nhân này rõ ràng cho thấy đang giúp dịch thần vừa rồi rõ ràng là đối phó dịch thần thời cơ tốt nhất hắn lại tuyển trạch khó khăn một bên tuyển trạch trợ giúp dịch thần đối phó chúng ta có bí mật mật hoàn toàn tương tự đấy u c h i hạ Sisi, cạc ca x i thì u gạ tạ ta mì ba người có năm trăm lẻ bảy xạ gì gẳng bạch nhãn có thể rõ ràng nhất quan sát được hai người tình trạng diện dịch thần mẹ thợ rủ m ì thật nhanh hoàn thành kết ấ n hai tay đẩy ngăn ra hai người chạ cờ dạ ba động hoàn toàn nhất trí lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ không có hai cổ đại buộc bố đi ra hiện có chỉ là một cỗ từ hai người hợp lực thi triển ra phóng phật thôn thiên thực địa đem hết thể đều bao phủ một dạng sóng thần sóng lớn nuốt trưởng đi qua cái này không chỉ là muốn đem gì gì hải giả đám người toàn bộ nuốt trưởng càng là muốn đem bọn họ đứng ở thang c h i quốc cũng cùng nhau nuốt chừng người nữ nhân kia thủy đ ộ n tạo nghệ quá cao so với xạ rủ t ố b ì lao sư thủy đ ộ n tạo nghệ cũng cao hơn trên biển cả căn bản là gần như sự tồn tại vô địch dì dạ sắc mặt trầm trọng cực kỳ h ắ n tình nguyện cùng đứng ở núi cao thổ độn nỉ dạ đứng ở hỏa sơn hỏa độn nỉ dạ giao thủ cũng không nguyện ý cùng đứng ở trên đại dương thủy đ ộ n nỉ dạ giao thủ thủy quốc nhiều lần nội chiến bế quan tòa cảng quốc lực rút lui nhưng xưa nay không có bị công hãm quá cũng là bởi vì bọn họ thân ở đại hải tứ diện hoàn hải vụ nhẫn trên biển cả sức chiến đấu đề thăng tới cực hạ tương phản bất kể là nham nhẫn cổ n ộ hạ vân nhẫn xa nhẫn trên biển cả chẳng những phải không đến đề thăng ngược lại bị suy yếu muốn đánh xuống làng sương ngủ quá khó khăn nhất là hai người bọn họ thủy đ ộ n tạo nghệ là nhất mạch tương thừa phối hợp lại càng đáng sợ hơn cầu thả cầu vợ tốt